Trước đây phân hành chạy thế tàng kinh các của linh sơn tự, cướp 13 quyển kinh thư. Bản thân hắn cũng không hiểu dụng dụng của những kinh thư này, nhưng cũng từng hỏi thần tu. Chỉ có điều Gã cũng mới kịp nói công dụng của bộ Kỳ kinh chư Phật quan tưởng kinh mà thôi. Những thứ khác còn chưa kịp giải thích thì đã bị một tiểu nương tử đi ngang qua câu đi hồn phách, khổ sở theo người ta đi mười dặm đường, còn bê cho người ta đầy chậu nước, chào hỏi trượng phu người ta mới đi làm đồng về sau đó mới thất hồn lạc phát đi về nói mình thất tình định trước cuộc đời sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại làm bạn với thanh đăng cổ Phật trường kỳ làm Phương Hành tức giận tưng hức một cước đạp gã rơi xuống sông trải qua chuyện này cũng đã quên tiếp tục hỏi còn những bộ kinh văn còn lại đa số là một vài chí lý thiền đạo của Phật tông trên đó có miêu tả khẩu quyết tu hành và phương pháp cụ thể điều này cũng làm cho Phương Hành luôn luôn vụ thực không có đủ tinh thần để tinh tế nghiên cứu, cho nên đã trộm được kinh thư lâu như vậy rồi, mà ngày bình thường cũng chỉ nhét ở trong túi chư phật đầy đồ lỉnh kỉnh, chưa bao giờ nghiêm túc xem được mấy bộ kinh cả. Nhưng có bộ chư phật quan tường kinh của chư thiên vạn giới đã bị hắn lợi dụng tích cực điểm. Bình thường các loại trộm vật lừa gạt, có lẽ sẽ không rời bộ kinh thư này. Có bộ kinh thư có thể dùng để phá trận, hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy, lập tức mắt sáng lên, thần thức tiến vào kinh thư, lại lấy pháp nhãn lược trận sau khi được tiểu hòa thượng thần tú chỉ điểm, phân hành lấy kinh văn ra ngoài, thần thức xông vào trong kinh văn, đồng thời vận chuyển pháp nhãn nhìn sang tòa vạn bảo lâu kia, lập tức cảm thấy trước mắt có chút không giống. hiện giờ hắn vẫn chưa sử dụng âm dương thần ma dám, nhưng tất cả cấm chế lớn nhỏ bên ngoài vạn bảo lâu đều hiện hết trước mắt, từng cái đều đối ứng với lúc dùng âm dương thần ma dám, dễ nhìn đều là toàn bộ, nhất thời làm cho niềm tin quán tâm nhiều, cực kỳ hưng phấn nhìn sang vạn bảo lâu, nhìn kỹ từng pháp trận ở bên ngoài lâu. Bàn Nhược Kinh quả nhiên là bất phàm, mượn thần lực của nó, Phương Hành nhìn thấy được đại trận ở bên ngoài vạn bảo lâu, hình linh đầu giống như là lưu quang mà mắt thường có thể nhìn thấy được, không chỉ thấy được bát môn, càng nhìn rõ ràng được nơi phát trận vận chuyển này và chảy về. Đơn giản, tiễn có thể trực tiếp thấy được dáng vẻ của tất cả pháp tắc, thấy rõ, rõ ràng trong lòng. Có hiệu quả không? Thần Tú cũng có chút gẩn trương hởi. Trong lòng Phương Hành quả thực là như nở hoa, vui vẻ vô tay Chuẩn bị động thủ Thần tú thế thế cũng muốn đi theo hắn Phương hành lại vươn tay cản lại Thấp giọng nói: Em thức thuật của ta Khi phải ra che giấu cho càng nhiều người Thì sẽ càng tiêu hao nhiều pháp lực Khả năng bị người ta phát hiện cũng sẽ càng cao hơn Ngươi đường đi theo ta và xem nói gì làm gì Tầm mấy viên tử lôi hoàn này qua bên đường mà ngồi Nếu ta bị người ta phát hiện Thì ngươi lại nhắm tử lôi hoàn và phía thành trung tâm Thần tú ngư ngác Nhận lấy tử lôi hoàn Vì sao lại ném vào thành trung tâm Phương Hành nói Vừa rồi ta thử cảm ứng Trong thành này tổng cộng để lại 7-8 cao thủ, Đại bộ phận đều ở trong thành coi chừng Nơi đó chắc chắn là cực kỳ quan trọng Một khi người ném qua đó Bọn họ chắc chắn sẽ rối loạn toàn bộ Ta sẽ có cơ hội để trốn Sư Huỳnh thật là cao minh. Hai tên tù khốn to gan lớn mật Cứ như vậy qua loa định ra kế hoạch Thần Tú nhận từ lưu hoàn ra đầu đường ngồi còn phương hành thì hai tay xoa mặt, khí cơ dần dần biến hóa dáng vẻ, lại hóa thành dáng dấp của một thanh niên công tử, thấp giọng cười, lại thuận tay lấy một cái pháp bào ra, khoác ở bên ngoài tăng bảo, rồi liền đi chữ bát về phía vạn bảo lâu, không thèm đi cửa sau, mà trực tiếp ngề ngang đi từ cửa chính vào. vừa vào bên trong lầu là một cái phòng khách, đại khách, trước quầy hàng có sơn tím trước cửa, ở phía sau quầy có một lão nhân cành giới kim đan, đang ngẩng cổ nhìn về hướng nam cũng là một trong những tu sĩ đang làm nhiệm vụ ở trong vạn bảo lâu này, không theo những người khác ra ngoài thành hàng yêu, chỉ có điều hiển nhiên là toàn bộ tâm tư cũng đặt ở ngoài thành. ô, vị đạo hữu này, người lão kim đan kia thấy phương hành đi vào, thì nhất thời hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đứng dậy chào hỏi. ánh mắt của phương hành đào qua, liền biết tầng này có những ai, nhát mặt không hề thay đổi, cười hì hì nói. bàn công từ ta vận khí không tệ, ở bên ngoài chấm được mấy con hồng hoang vi trùng tới đây lấy phù thạch đổi bàn học lệ người qua đây kiểm tra một chút đi nói rồi đi thêm mấy bước tới gần quầy hàng thuận tay vứt túi chứa vật lên quầy lộ ra mấy viên phù thạch ôi thật đúng là phù thạch trần quý kia lấy làm kinh hãi vội vàng lại gần xem ông ta cũng chưa suy nghĩ gì thứ nhất phù thạch là mặt hàng hàng giả thật giá thật bằng vào ánh mắt của ông ta liếc mắt đã có thể biết được thật giả thứ hai Cho dù ông ta có đầu thai lại 4 năm lần Thì cũng không nghĩ tới sẽ có người can đảm lớn mật Ban ngày ban mặt Tới cấp vạn bảo lâu Đây chính là bạch ngọc kinh đó Hơn nữa còn có một vị nguyên anh lão tổ tông Đang ở hậu viện chấn thủ Chỉ có điều mọi việc đều có lần đầu tiên hết Ngón tay của trường quỹ vừa mới chạm vào cái túi chữ vật Phương Hành liền đột nhiên cười một tiếng quái dị Chờ tay, kéo tay của ông ta qua Đồng thời một luồng pháp lực hung hăng đập vào trong cơ thể của trường quỹ này giống như là trước đây đã dùng phương pháp này để chế phục sở từ vậy trong giây lát liền tập kích tất cả kinh mạch trong cơ thể của lão kim đan này vẫn vàng không chế ông ta ở trong tay mình người lão kim đan trừng mắt khó tiền nhìn phương hành thân thể mềm nhũ ngã xuống phương hành lại kéo ông ta lại đẩy về phía trước quầy bày ra cái dáng vẻ đang cúi đầu ngủ trên quầy còn thân hình hắn lui về phía sau liền đánh rất nhiều tên trúc cơ thị tùng ở bên cửa sổ đang lao đổ trang sức còn phát hiện ra dị động bên này, rồi nhanh chóng chạy tới cạnh cửa, đóng đại môn của vạn bảo lâu lại. trong lòng nhẹ nhàng thở vào nhẹ nõm, con mắt càng ngày càng sáng, nhanh như trước song thẳng lên lầu hai. nếu nói còn thật không có ai đáng tin hơn cấm chế và pháp trận, và dù hắn đã dùng chư Phật vạn quan tường kinh để xông qua một lần, chỉ tầng thứ nhất này cũng rất khó, thần không biết quỷ không hay để đi tới được. dù sao lão kim đan này cũng biết tên thị tùng trúc cơ kia lúc nào cũng đàng hoàng coi chừng ở đây, không dùng chút thủ đoạn đánh họ ngất xỉu thì không thể tiến thành bước tiếp theo được. Còn ở phía sau thì đơn giản rồi, phần lớn đều là cấm chế và pháp trận, nguy hiểm nhất cũng chính là lão tu sĩ nguyên anh đang trên giữa hậu viện vạn bảo lâu, cẩn thận một chút không làm kinh động đến y là được. biết thời gian cấp bách, phương hành cũng không dám dây dưa nhiều, sau khi kéo tới một chùm khói xanh bao lấy mình, thì vào một tiếng chui lên đầu. Thân hình nhanh như gió lốc, sào rượu tránh được tất cả cấm chế. Nếu người ngoài nhìn thấy quả thực thì phải vỗ tay ủng hộ. Thân pháp này thực là quá mức xào rượu, hầu như đã tiết cảnh giới hoàn mỹ như nước chảy mây trôi. Chỉ tiết lại dùng để làm tập. Vạn bảo lâu tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có một pháp trận huyền rượu ngăn trở. Dưới tình huống bình thường, cho dù trường quý kia cũng không thể tùy tiện đi lên được. Nhưng phương hành thì không giống thế. Có bàn nhật kinh tương trợ. Và thật giống là đi lại ở trong hậu hoa viên nhà mình vậy Tùy tiện đi bộ Liền lên rồi Đồng thời mắt quét loạn xung quanh Đã thấy mỗi tầng chứa bảo bối không giống nhau Lầu hai chứa chính là một ít đinh đan thần dược Dùng cho cảnh giới trúc cự của ninh động Phương hành ngay cả nhìn Cũng không buồn nhìn Đối với hắn thì quá yếu Đi thẳng lên đầu ba Cũng là nơi đặt một vài pháp bảo linh khí Tới không quá thượng phẩm huyền vai Hắn cũng chương mắt Đi thẳng lên một tầng nữa Lầu 4 chứ làm ít pháp thuật bí mật Cùng với kinh văn có nội dung quan trọng Đối với kim đan bình thường Đã có thể xem như là pháp môn khó có được Chỉ có điều phương hành Còn chưa nghiên cứu chật đề rõ ràng Thứ mà chính mình tu điện Dứt quát cũng không để ý tới Trực tiếp xông thẳng lên đầu năm Lầu năm này cũng tính đã liêm đan phù triện Mà cảnh giới kim đan sử dụng được Có một vài thứ làm hắn động tâm Nên điện thuật thay lượng vài món Còn như là 4 tầng sau đó Đồ càng lúc càng ít Nhưng cũng bắt đầu làm cho phương hành chân chính động lòng Thậm chí hà đồ tịnh sơn ở đây Cũng là một loại pháp bảo. Nếu bình thường đương nhiên là muốn cướp đoạt một ven Chỉ có điều hiện nay trong lòng Hiểu được đồ ở phía trên tất sẽ tốt hơn Vậy liền trước tiên không để ý tới những thứ này Thuận tay lượm vài món Nếu mà trong bảo khố liền như là một làn khói chạy thẳng lên đầu bên trên Bao tải này Hắn đã sắp chuẩn bị rồi Hắn đã sớm chuẩn bị rồi Dù sao hắn biết có một chút pháp bảo tự thành quy luật, không cách nào để trong túi chứa vật được. cầm một cái túi chứa vật đã muốn cấp sạch bào cố của người ta, chưa có thể nói là người đó rất không chuyên nghiệp. lâu 6 thậm chí có thuật pháp kinh nghĩa thần cấp, lâu 7 phương hành thậm chí còn thấy được một giỏ phù thạch rất quát đổ toàn bộ trong túi chứa vật. còn lúc lên đầu 8 cuối cùng hai mắt của phương hành cũng tỏa sáng, thấy được một cái giá màu xanh đen, bên trên đề bạch ngọc lệnh trong suốt, mỗi một tấm đều dùng một cái. Hộp gỗ từ đàn xinh xảo để trưng bày Lặng lặng nằm ở trên giá Tinh quang bảo khí Tàn ra quang mang mê người Khó có thể dùng lời diễn tả Mỗi cây giá có 5 tầng Đáy lòng tính toán Có chừng hơn 60 tấm Thực sự là phát tài rồi Trong lòng phương hành đã kích động Dón ra gión dám đi tới Nhìn thấy trên giá không có cấm chế ẩn gì Lúc này mới lấy tay lấy một tấm giá Lại lấy bạch ngọc lệ mà mình mượn Của sở từ qua so sánh Phát hiện là bạch ngọc lệnh đều dùng chất liệu thống nhất, lấy thủ pháp đập thu chế tạo, nhưng lại không có ký hiệu gì đặc biệt. Lúc này mới yên tâm, lấy túi trước vật ra, lèn kèn thu chừng 20 tấm, cũng không lấy đi toàn bộ. Dù sao có cầm toàn bộ đi, thì chắc bạch ngọc lệnh cũng sẽ không còn giá trị nữa. Mình giữ lại mấy tấm, còn lại lên chợ đèn bán. phương hành cười hắc các vài tiếng, cảm giác trong lòng không cần phải nói, hận không thể qua tay múa chân đập. Cõng bao tải lên người Chuẩn bị chuẩn mất Rồi ngay lúc này ở trong lòng khẽ động Nhìn về phía trên lầu Bà bối ở mấy lầu phía dưới Mình đều biết chất lượng tầng trên tốt hơn tầng dưới Thậm chí ngay cả đồ quý như là bạch ngọc lệ Cũng chỉ có thể đặt ở lầu thứ 8 Như vậy tầng trên nhất Tầng chính sẽ đặt cái gì Nghĩ tới vấn đề này Phương Hạnh bỗng nhiên cảm giác tiêm tập thình thịch Hai chân không nghe lời Quả thực chính là tự mình tự chủ rồi Cho cứ đi thẳng lên đầu chiến đi giữa lầu thứ 9 và lầu thứ 8 có một pháp trận và cấm chế lợi hại nhất so với những lầu còn lại. Một pháp trận này nghiêm gặt mà nói, cho dù là cao thủ Nguyên Anh cảnh cũng không dễ dàng phá vỡ được. Chỉ có đều về phương diện né tránh, cấm chế thì cũng bài trừ pháp trận, có âm dương thần ma giám cùng với bàn nhược kinh, phương hành tuyệt đối là có cấp đại sư. Đừng nói là Nguyên Anh, cho dù là đại tu độ kiếp tới cũng không dám nói tạo nghệ phá trận cùng cấm chế của mình. Thắng được hai tuyệt thế dị bảo trên người phân hành Bởi vì như thế Hắn chỉ dùng thời gian uống nửa chén trà nhỏ Trên chán diễn ra một lớp mồ hôi lạnh Mới tính là thành công Xuyên qua pháp trận kia Trong lúc dị thường hôn hiểm Nếu không có thân hình linh hoạt của hắn Thật đúng là khó mà dưới tình huống không động Tới pháp trận mà có thể xông vào được Chỉ có điều cuối cùng Cũng thành công Trong một chút đạp lên tầng lầu thứ 9 Trái tim của hắn cũng không nhịn được Mà đập thình thịt Hai mắt sáng lên Nhìn vào bên trong Sau đó Hắn liền ngay tại Tầng thứ 9 của vạn bảo lâu Cũng không có châu quang bảo khí như tầng 8 tám tầng trước đó Nó như là một căn phòng thông thường Trưng bày thư thớt vài món vật phẩm Thoạt nhìn thì ảm đạm vô quang Bụi bạm rách nát Rất giống nhặt bừa đặt đó Còn quan trọng hơn là ở giữa phòng này Đang để một cái bàn đã không biết bao nhiêu năm rồi Đối diện bàn đang có một lão nhân Kỳ cục tuổi đã già Thân hình mặc Thân mặc trường bào Đầu đội khăn xanh Trang phục nho ráo hủ lậu Khuôn mặt đang nhìn hai viên ngọc lưu ly li Trưng bày trên bàn nhỏ Nghe được tiếng Phương Hành đi lên Lão nhỏ sinh cũng gần đầu lên Có mắt chuyển từ hai mảnh ngọc liu ly li nhỏ lên người hắn Một già một trẻ Một tăng một nho Đồng thời có chút nghi ngờ Phương Hành lấy đại phản ứng đầu tiên Suýt nữa nhảy dựng lên sau nơi này lại có người trong lòng thực sự là cảm thấy cực kỳ quá dị và rồi hắn rõ ràng là cảm ứng được trên không có khí tức của người sống lại bỗng nhiên có một ông già ở đấy trong sự vô cùng kinh ngạc lại vô ý thức quay đầu nhìn lên và phát hiện trong những cấm chế kia thành đình có một bộ phận là phong tỏa khí tức lộ ra ngoài còn lão đầu này tuổi vô cùng già rồi hầu như là hoàn toàn không có tu vi chẳng trách mình căn bản không phát hiện ra ông ta thật sự là thực lực hiện tại của phương hành không phải là bình thường Động tay chỉ để để mắt tới mấy người Trên cảnh giới kim đan Những người phàm tục cũng coi như là không Chỉ có điều cũng bay, Dù sao chỉ là một lão nhân người phàm Thuật tay đánh một cái bất tỉnh là xong Còn nữa Lão đầu tử này một thân mặc trang phục Nho giáo hù lậu Đó là thứ mà phương đại gia ghét nhất Nhìn thấy tất sẽ đánh Nói thì chậm Khi đó lại cực nhanh Dù sao cũng lo đắng Lão đầu tử này la lên sức kinh động Tới lão tu nguyên anh đang chấn giữ trong hậu viện của vạn bảo Đông phương hành giống như là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lão nho sinh liền nhảy dựng lên, thuận tay lấy ra phong thuật tiêu đỉnh ở trong túi chứa vật của mình ra đập lên đầu của lão nhân. Lần này nhất định là nhanh như tia chớp, lão đầu ngây người không kịp phản ứng, chỉ có điều lúc mở mắt nhìn phong thiện tiêu đỉnh đập vào gáy của lão nhân, phương hành đại hơi hơi do dự một chút, nghĩ thầm phong thiện đỉnh này vốn có trọng lượng hơn 10 vạn cân, tay mình đã tầm nặng. Lão đầu kế thoạt nhìn vô cùng yếu ớt Sống không được mấy ngày nữa Chỉ là một cái đập này sẽ sợ chết mất Nên liền để phong thiện đỉnh xuống bên cạnh Thuận tay lấy nghiên mực ở một bên Muốn vỗ vào gáy của lão nhân Chờ đã Khoảng thời gian hắn buông phong thiện đỉnh xuống Đổi nghiên mực Tốt sống gì lão nhân cũng phản ứng lại Hay hai tay vội xua thấp giọng kêu Nếu như giọng của ông ta cao hơn Đoán chừng nghiên mực này Sẽ liền đập xuống rồi Chỉ có điều thấy ông ta tức thời còn biết thấp giọng, phương hành chỉ vô thức hơn hơi do dự một chút. nên mực treo rất không trung, cách đầu của lão nhân chỉ có khoảng cách không tới nửa ngón tay. nhìn nhiên mực mà phương hành cầm, chỉ cách trong càng tức, vừa liếc nhìn phong thiệp tiêu đỉnh ở bên cạnh, cùng với dáng vẻ hung thần ác sát của phương hành, lão nhò tìm được đường sống trong chỗ chết cũng thều phào nhẹ nhõm, nhẹ nhẹ vỗ lồng ngực của mình, sau đó chưa hết kinh hoàng quan sát phương hành mấy cái, đầy hai mắt kính. Như hai mảnh ngọc lưu ly nhỏ trên sông mũi, ngơ ngác người mở miệng hỏi. Vị đạo hiếu này, ngươi tới làm gì thế? Còn về hỏi sao? Phương Hành vẫy nghiên mực ở trong tay, hung hăng quăng một câu. Lão toàn nhỏ ngẩn ngơ nhìn thoáng qua bao tải sau lưng của Phương Hành, khó tìm nói. Trộm đồ sao? Lúc đầu muốn đánh cho ông ta một nghiên mực, cho là bất tình xong việc. Phương Hành bỗng nhiên tức giận bất bình nhìn lão nhò, nói. Mắt của lão mù sao? Trộn đồ cái gì chứ Rõ ràng tiểu ra tôi đánh cướp Thời điểm có thể đánh cướp tuyệt đối không ăn trộn Hẳn là chưa từng thấy một ai Khi đối đáp thẳng thắn như vậy Lão nhỏ sừng xuất một chút Mới nở nụ cười khổ Cướp vạn bảo lâu Phương Hành nói Đúng vậy Ánh mắt của lão toàn nhỏ Nhìn Phương Hành bắt đầu có chút rùng bái Đạo hiểu thật là mạnh Phương Hành lại có chút ngợ ngùng Tay cầm nghiên mực hơi thả lòng cười nói Đừng nói như vậy Ngại quá Chút nữa đã đập ông rồi Lão toàn nhò như bị viễn thị Không nhìn rõ Lúc này mới lưu ý tới nghiên mực bên cạnh đầu mình Vừa được thu lại Nhớ tới lại sợ rắng vẻ, Hoàng hút nói Này này đạo hữu, Không phải là người muốn giết người diệt khẩu đấy chứ Phương hành nói Sao có thể chứ Ngươi lại không biết ta là ai Giết ngươi làm gì Đánh ngất chịu là được rồi Lão toàn nhò thừa vào nhẹ nhõm Sau đó về mặt đau khổ nói Tại sao phải đánh ngất xỉu Phương hành chừng mắt nhức ông ta một cái nói, không đánh gắt người, sao ta thuận tiện trộm đồ, à không phải cướp đồ được chứ? Lão toàn nho nở nụ cười gượng, người cứ cướp của ngươi là được, thân thể của ta không cản được ngươi. Nói cũng đúng. Phương hành thì thầm một câu, lại để yên mực xuống, có điều lại nói với lão nho. Lão già ông cẩn thận một chút cho ta, tiểu gia ta phản ứng rất nhanh đấy, chỉ cần ông nghĩ tới chuyện kêu loạn, ta chắc chắn sẽ đập ông, không cần nghiêm mực, sẽ dùng cái đỉnh kia đập ông. Ta đã nói với ông rồi đấy. Chỉ bằng việc ông mặc bộ đồ này cũng thua thiệt tuổi tác, nếu như ông bặt trẻ thêm mấy tuổi, ta đã sớm đánh ông một trận trước rồi. Vì sao chứ? Lão toàn nhỏ giơ hai tay lên thật cao, như là cực kỳ sợ phương hành hiểu lầm, ông ta không thành thực, đồng thời hiếu kỳ hỏi. Phương Hải nói: "Những người như ông là đáng ghét nhất. Mỗi ngày không có việc gì làm, đi tụng cái gì mà chi hồ giả dã." Còn khi bé ta cũng không ít lần chịu thua thiệt Vì các người rồi đấy Đại thúc thúc ta đánh phân nửa nguyên nhân Đều là bởi vì nhóm các người Lý do này làm cho lão nhò cũng sừng xuất Sau một hồi lâu mới giải thích Là do đại nhò có danh vọng làm Có liên quan gì tới ta Phương Hành nói Sao lại không liên quan Lão toàn nhò tức giận bất bình nói Ta đã thi cả đời rồi Ngay cả một tú tài có thi đậu được đâu Phương Hành nghe được Liền cảm thấy vui vẻ cười nói <cười> thật là mất mặt Vậy ngươi còn mặc cái áo nho Lão toàn nho nói Thì cũng bởi vì không thi đậu nên mới mặc Cho nó đáo nghiền ấy mà Ông cũng khá là thành thật đấy Phương Hành khen lão nho một câu Cảm thấy lão đầu này thật đúng với ý quán, Lại thấy lão toàn nho quả thực Là không có ý là to Hai tay vẫn thành thành thực Dơ cao không có ý định đề xuống Thì thoáng yên tâm Một luồng thần điệp bám lên người lão Bất cứ lúc nào cũng có thể giám thị Bất cứ động tĩnh của ông ta Bản thân mình lại quay người đi Bắt đầu tỉ mỉ quan sát bố trí trong gian phòng này Vừa xem cũng cảm giác được có chút thiếu kỳ Hỏi lão Toàn Nho Vạn bảo lâu Là một trong 12 lâu của Bạch Ngọc tinh Xem như là tồn tại ở cấp cao nhất Trong giới tu hành rồi Tại sao lại để một lão già như ông ở trên lầu cao nhất vậy Mới vừa rồi còn làm ta giật hết cả mình Lúc đầu cho rằng nơi đây Là có bảo bối gì đó nữa Lão Toàn Nho gượng cười nói Nào có bảo bối quá gì Bảo bối đầu ở mấy tầng dưới rồi Phía trên này chính là nơi lão phu tự giam mình thôi Tự giam mình Phương hành nhảy bến phát hiện ra những chữ này Kinh ngạc quay đầu nhìn lão toàn nhò một cái Lão toàn nhỏ này Chẳng qua chỉ là một người phàm tục Nào có tư cách tự giam mình Trên tầng chín của vạn bảo lâu Lão toàn nhỏ dường như cũng biết Phương hành đã hiểu lầm Vội vàng cười giải thích Lúc còn trẻ phạm về một chút chuyện sai lầm Hối hận không kịp liền xin vạn bảo lâu nhốt ta ở chỗ này vào lúc đó bọn họ cũng thiếu một người giúp bọn họ sau kinh văn nghĩa hơn nữa đây là nơi mà người ngoài không thể tùy tiện ra vào được một người như ta đưa tới cửa dĩ nhiên là hợp với tâm ý của bọn họ cho nên ta ở lại chỗ này nói như vậy phương hành lại hiểu rõ vạn bảo lâu đưa ra thủ lao trong phù chiếu có có rất nhiều các loại kinh nghĩa đều là thứ không thể khắc lên ngọc giản được nếu lấy ngọc giản để khắc thường đều là ý nghĩa ở trong đầu một người cũng chính là đưa lý tài của với cảm ngộ của một người cho người. Tuy là thuận tiện nhưng chung quy lại cũng có một số thứ không tiết lục ra. Một vài chỗ cổ pháp vẫn có thói quen dùng giấy truyền bá kinh nghĩa, còn vạn bảo lâu bình thường cần thường kinh nghĩa ra ngoài. Dĩ nhiên là cần người không ngừng giúp bọn họ sao chép, đại khái đây cũng chính là nguyên nhân mà lão toàn nho này ở lại trên đầu chính này. Có thể còn một số nguyên nhân khác, phương hành lại không cần biết dù sao cho dù ở trong cảm ứng thần thức quán hay là trong âm dương thần ma giám lão toan no này cũng chỉ là người bình thường khí huyết suy bại không quá mức đặc thù hay khác thường cho dù có chút bí mật chỉ cần không ảnh hưởng tới chính sự quán là tốt rồi cũng lời đi tìm hiểu tới cùng ở đây cũng chỉ có vài thứ đã hư hại sau khi từ tế quan sát kỹ căn phòng một lượt trong lòng lại không nhịn được mà thất vọng trong phòng này đâu có bảo bối gì chứ ngoại trừ một đống linh tinh hoàn toàn không có đóng gói gì Thì chỉ còn lại mấy cái đá Bên trên hài cốt thú vật Đã phong hóa được một nửa Còn có một cái tòa cốt đế trần Mấy tầng đá của hoa văn cổ quái Còn có một cái lưới đao Để cắt cùng với một cái bàn tay bạch cốt Bên trên có nhiều cái khô lâu phá động Yên lặng đặt trên giá Kỳ quái Thực sự là không có bảo bối gì sao Trong lòng của Phương Hành thực sự thất vọng Vừa nói Vừa nói thầm Vừa đầy mặt nghi ngờ Đụng vào thứ gì vận dụng âm dương thần ma giám thi hài của thiềm điện tộc đã mất linh tinh hoàn toàn không có bảo tính di cốt của lạc thần trùng không phải bảo cốt không có tính chất đặc thù gì hoàng thiên thần kim đã mất thần thực chỉ còn lại hài cốt mặc dù là đồng nát nhưng dù sao cũng là đồng nát đạt được tầng thứ 9 của vạn bảo lâu trong bạch ngọc kinh phương hành cũng chẳng bỏ qua bất kỳ một khả năng nào dùng âm dương thần ma giám kiểm tra từng thứ một lại thất vọng phát hiện tên của mấy thứ này tuy cổ quái Nào là thiểm điện tộc, là thần trùng Hắn đều chưa từng nghe thấy bao giờ Nhưng đã không có thần tính nữa Cũng không có pháp tắc Quả thực là chỉ tính như đầu nát Duy chỉ nhìn thấy khô lâu cuối cùng kia Hắn hơi ngần ra, ánh mắt sáng lên, Trái tim vang đến nhắc nhở Của âm dương thần ma giám Đầu lâu của chân tiên Có phòng cấm, không thể phân biệt Đầu lâu của chân tiên Phương Hạnh nhìn thấy cái đầu lâu kia Cũng kinh hãi vội vàng tới gần thử nhìn, lại thấy cái đầu lâu này không khác gì so với đầu người bình thường, chỉ là chất xương tinh bị thành kết, giống như là bạch ngọc vậy, chỉ là mặt trên của đầu lâu có nhiều chỗ bị hư hao có một vài chỗ như là lúc sinh tiền bị thương vậy, bị người ta đập nát. Cũng có một chút như là sau khi bị ngã xuống dẫn tới phong hóa, lấy âm dương thần ma dám xem thử, bộ phận bên trong đầu lâu này nhìn như là không có vật gì, nhưng lại ẩn hiện có ẩn dấu thần quang như là cấm chế gì đó, chỉ là cấm chế này ngay cả âm dương thần ma dám cũng không dám định ra cụ thể là cái gì. Còn hắn sau khi quan sát vài lần thì cũng không phát hiện ra, chỉ bĩu môi nghĩ thầm, không khác gì người bình thường. nét mặt không phản ứng gì lớn, chỉ hơi hơi đánh giá, liền coi như là không có chuyện gì xảy ra, hỏi lão già kia mấy thứ này ở đâu ra? Lão toàn nhò nước mắt thăm dò, như là không có chuyện gì xảy ra cười nói, há, há, há, chính là một đống đồng nát. Nhìn cái lão nhân này đang giả bộ ngẩn ngơ để lừa mình, phương hành cũng không có vạch trần. Thuận tay nhặt lưỡi dao chặt lên, quan sát một lượt câu mày nói. Những thứ cách dưới này lại khá hiếm thấy, sao ta lại chưa từng thấy chất liệu đúc con dao này, còn cả đống thi hài kia nữa. Lão nho dường như cũng không nhớ ngờ tới việc nhấc mắt, đã tìm ra đầu mối, nhất thời hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nói. Thiên hạ to lớn, trùng loại phức tạp, người còn trẻ tuổi nào có hiểu hết được những thứ này. Những thứ này kỳ thực đều là phương hành nhấc mắt, biết lão toàn nho này đang lừa rối mình, không để ý tới, ánh mắt lại vòng vo mấy vòng, chợt thấy một quyển sách nho nhỏ mỏng tanh ở bên cái giá bên trái nhất, nó là ố vàng lại đặt chung với đống đồng nát này, bên trên có bốn chữ cổ triệt, bất chi bảo lục. Vừa nhìn thấy liền biết là kinh điển có liên quan tới mấy thứ đồng nát này thôi. Phương hành cũng bất động thanh sắc, thuận tay lấy qua, khóe mắt nhếch một cái. Quả nhiên là vẻ mặt của lão Toan Nho kia trở nên có phần cổ quái. Hắn liền hoàn toàn yên tâm, thuận tay lật xem một lợt, lại thấy trên đó có viết một hàng chữ nhỏ, thành tú. Thiên huyền quan bảo, đại thiên huyền bí, với kiến thức cả đời của ta, lại không thể có biện giải hết được chư bảo này, tự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Này ghi chắc qua trong sổ này, đợi hiền giả có được, có thể dùng tạm. Ánh mắt của Phương Hành dần nghiêm túc, càng xem vẻ mặt càng kịnh chỉnh trọng. Trong sách này đương nhiên là ghi lại lai lịch của những thứ này. Thi hài không biết tên, có được từ Trạm Tà Lâu Đồ Lý Trường Uyên, Viễn Phó Lạc Âm Sơn Huyền Vực trong Mạo Uyên. Nhìn thấy trong một quật cổ, chém giết một la hán trong Mạo Uyên đoạt được. Biện cầu hiền già, không biết sự dị thường của nó, lưu giữ ở vạn bảo đâu, tạm giữ lại, đợi người hữu duyên. Tòa cốt không biết loại, do đàn hương lâu hồng tuệ thu thập được từ dưới sờ núi huyền vực của Ma Uyên, tạm giữ lại, đợi người hữu duyên. Đầu lâu nghi tiên tộc, có được từ trong tới đàn của Thái huyền Sơn huyền vực trong Ma Uyên, tổn hại 10 người chân truyền, chạm ba là hán. Đây chắc chắn không phải là phàm vật, mà là đồ vật mà mấy trăm năm trước, Bạch Ngọc Kinh phái người đoạt được lần Ma Uyên huyền vực giáng từ trên trời xuống huyền quan tán cơ duyên đối với thiên nguyên đại lục đều là việc trọng đại, mỗi tộc đều không muốn bỏ qua. Bởi 6 năm trước, nam Chiêm huyền vực giáng từ trên trời xuống, ma uy cùng với ưu địa đều từng bí mật phái người qua đó tranh đoạt cơ duyên, thu hoạch cũng không ít, việc này phương hành cũng từng hề nói tới. Còn 10 năm trước, hai lần ma uy trời giáng huyền vực, thần châu đương nhiên cũng sẽ không ngồi xem. Liên tục hai lần, năm vực trong thần châu, đạo thống có thực lực Đều từng phái đệ tử đắc lực vượt qua Ma Uyên đi vào đó Tranh đoạt cơ duyên Tuy là từ thương thảm trọng Nhưng ít nhiều thì cũng có một bộ phận thu hoạch Còn đặt ở tầng thứ 9 của Vạn Bảo Lâu Đương nhiên là một vài cơ duyên Mà các đệ tử Bạch Ngọc kinh đoạt được từ trong Ma Uyên Dĩ nhiên Những thứ hữu dụng đều được bọn họ dùng cả rồi Vài món thì cũng chỉ vì không phân biệt được công dụng cụ thể Nên mới nhắm tới tầng 9 của Vạn Bảo Lâu này Đợi người hữu duyên Hề hey. Chữ nhỏ viết tay này Viết thật là thối giữa. Phương Hành vừa xem vừa câu mày Như là không có chuyện gì nói Người nói chữ của ta thối giữa. Lão Toàn Nho ngẩn ra Quả thực tức tới run người Tên bất học vô thuật này Lại dám nói chữ ta viết thối giữa sao Còn mẹ nó Ta viết tiểu chuyện đó Còn chưa kịp phát hòa Nghe được câu nói này của ông ta Phương Hành chợt bộ một tiếng thu sách về trợn mắt nhìn lão Toàn Nho Lão già kia. Rốt cuộc thừa nhận rồi sao, sách này căn bản là do ngươi viết đi, còn dám không biết. Lão toàn nhỏ không ngờ tới, hắn lại dùng cái phương pháp này để lừa mình, hơi ngẩn ra gượng cười nói. À, đúng là do ta viết, chỉ có điều ta lớn tuổi rồi, nhớ không rõ lắm. Hừ, thực sự là không phải cố ý lừa ngươi. Ngươi cẩn thận một chút cho ta, còn tiếp tục không thành thực ta sẽ đập ngươi. Phương Hành cầm lấy nghiên mực, vừa mới để xuống ở bên cạnh. Trừng mắt nhìn lão toàn nhỏ một cái quá thoải. Đây thực sự là những thứ được ở bên mau uyết Lão toàn nhò ngẩn ngơ Đàng hoàng nói Hình như là như vậy Lúc đó người ta bảo ta viết gì thì ta viết cái đó Phân hành trợn trắng mắt nhìn vùng nghiên mực ở trong tay Rồi chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía sau sách mỏng nghi ngờ nhìn về phía lão toàn Nho. Nếu là bảo bối có được ở bên trong huyền vực Tại sao bạch ngọc kinh Mười hai lâu không phân biệt được Còn phải chờ người hữu duyên cái gì <cười> Người hữu duyên cái rắm gì lão toàn nho bị phương hành vạch trần rồi, dường như là cũng có chút thoải mái hơn lời miệng nói. đó là vì lão phù nghe thấy thế êm tai, mình cứ cố ý viết giả đấy. những thứ rác rưởi này nếu không phải có liên quan tới quan tài từ thiên thượng thì đã sớm vứt đi rồi. nhưng là vì cướp được từ huyền vực, lại cảm thấy hắn có một chút huyền diệu, lại cảm thấy hắn là có chút huyền diệu, cố tình mới hiện tại vẫn chưa tìm được công dụng của chúng. lúc này để lại cũng không được, mà không để lại cũng không được. Làm rác rời cũng chiếm chỗ Còn bạch ngọc kinh 12 lầu Mỗi lần chia đồ cũng có hạn Ai cũng không muốn bị những thứ rách dưới này Chiếm số lượng Mình được phân chia Liền phân vài thứ hữu dụng đi tới trước rồi Những thứ vô dụng này Không tiện định giá Cũng không tiện phân chia Liền rất khoát ném vào trong vạn bảo lâu xung công Nói dễ nghe một chút Chính là tạm để đó Chờ người hữu duyên Nói khó nghe một chút Thì chính là chuẩn bị cầm đi lừa dối người ta ông ta nói cũng khá nghiêm túc, đường đường là Bạch Ngọc Kinh, tài nguyên phân phối lại bị ông ta nói như là kẻ trộm chia của vậy, chỉ có điều nói thẳng thắn như vậy chính xác làm cho Phương Hành sừng sốt, vô ý thức nói, lừa dối người. Lão Toàn Nho nhìn xung quanh không có ai mới giảm thấp giọng nói, không phải thế sao? người cũng biết phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng thiên hạ, chỉ cần tiếp nhận phu chiếu của Bạch Ngọc Kinh, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng tương ứng. Tuy là mấy năm gần đây, độ khó của phù diêu cung đã nâng cao không ít rồi, nhưng bây giờ bọn kiều bối cũng lợi hại, vẫn là có rất nhiều phù diêu, phù chiếu bị chúng nó hoàn thành, thù lao ấy à, khả năng ban ra ngoài là phải liên tục rồi. Cho dù bạch ngọc kinh phú giáp thiên địa cũng không có thể chịu nổi, cho nên những thứ rắc rối này liền phát huy được tác dụng. Mỗi khi có người hoàn thành phù chiếu, lúc lĩnh thường phong phú, trường quý của vạn bảo lâu liền xuất hiện, trước tiên. Thần bí dẫn thẳng cái tầng thứ 9 của vạn bảo lâu Sau đó cho hắn xem mấy thứ này Lại nói cho bọn họ biết dai liệu Sau đó hỏi Mấy thứ này đều là thứ tốt Có được từ huyền vực, giá trị vô hạn, Chỉ có điều người bình thường không nhận ra Tiểu tử ngươi không biết có nguyện đánh cuộc một lần hay không Nếu muốn vật này sẽ bàn cho người Mang theo xương đầu này đi Nhỡ đầu sẽ nhận được tiên duyên Nói nhiều tới mức phân hành cảm thấy nhất thời sườn sốt Chuyện này cũng làm được sao Lão toàn nhỏ nói Đương nhiên là làm được Trước đây có hơn 10 thứ đó Nhưng tất cả đều dùng cách này để tống đi rồi đấy Đã ít đi không ít rồi đấy Bọn này ngốc à Phương Hành từng sốt nói Đang nghĩa năng này được ban thường không muốn Lại đổi lấy thứ rác rưởi này Mang đi nốt cành cũng ngại cứng quá nữa Lời này nói lại đúng Lão toàn nhò bị một câu nói của Phương Hành Nói trúng suy nghĩ Than thờ một tiếng bắt đầu nói Đều là người chưa tường trải cứ vậy dù sao cũng đã đồ được từ trong huyền vực sao có thể là thứ đồng nát được trong mắt những người khác có thể vô dụng nhưng nhỡ đầu thứ này lại có duyên với ta thì sao có thể tối tay ta nó lại có tiền duyên mà người khác không có đó cũng là một khả năng liền quyết tâm lấy thứ đó đi giống như lão nhân ta khi còn trẻ tuổi vậy rõ ràng đã thi hơn 30 năm không đậu tú tài vẫn không nhịn được mà nghĩ tới nhỡ đầu lần sau thi đậu thì sao đến lúc đó kỳ thi diễn ra Thì lại thu dọn đồ đạc lên kinh hey, giống nhau cả ấy mà Được rồi được rồi Ai thích nghe ông kể những chuyện hư hỏng đó chứ Phân hành cười nhạt quay đầu đi Nghiêm túc quan sát đồ đạc trên giá một đợt trầm ngâm một lát Liền để bao tải ở trên đường xuống Nhẹ nhàng tránh bị vỡ Rồi bắt đầu chầm mặt không nói gì Lấy đồ lên Thi hài của thiểm điện tộc Bỏ vào trong bao tải Xương quay sen của lạc thần tộc Bỏ vào trong bao tải Hoàng thiên thần kim lấy luôn Cũng không chiếm bao nhiêu diện tích lấy tiếp Lão toàn nhỏ nhìn thấy vậy Thì ngây người Người đang làm cái gì thế Phương hành nói Thì mang đi đấy Lão toàn nhỏ có chút lắp bắp vừa rồi chẳng phải ngươi nói những thứ này đều là rác rời sao Phương hành nói Thì dù sao cũng là đồ có được trong huyền vực Sao có thể thực sự là đồng nát được Một câu nói đã làm cho lão toàn nhỏ Không có lời nào để bàn nữa Mắt trợn trừng nhìn phương hành Lấy hết đồ trên giá bỏ vào trong bao tài để lại vài món cho ta đi. lão nhò trợn mắt nhìn, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: giữ lại cho bạch ngọc kinh các ngươi để gạt người à? biết là gạt người, ngươi còn cầm nhiều như vậy làm gì? thì nhỡ đâu trong mấy thứ này thực sự có duyên với ta thì sao? ngươi, ta chính là người trong thế tục trong miệng ông đấy. những chuyện này trong thế tục trước hết đã để ta làm đi. lão nhò sinh bị một câu của phương hành làm cho nghẹn lời, chỉ có thể dương mắt nhìn hắn, trong chốc lát không biết là có nên ngăn cản nữa hay không nói nhiều như vậy, không phải là vì hắn không quan tâm tới những thứ này nữa rồi sao? Nói thế nào mà tới sau cùng lại làm cho tên tiểu quốn kiếp này lại xem thường mình như vậy. Thoạt nhìn Phương Hành đang quấn lấy đồ vật vào trong bao tải, trên thực tế mục đích chủ yếu nhất chính là cái đầu lâu cuối cùng kia. trước tiền tùy tiện lấy vài món, sau đó liền tự tay sờ tới cái đầu lâu kia, nghĩ trước tiền lấy được thứ này mang đi đã, chờ khi rảnh rỗi sẽ lấy ra nghiên cứu, mặc dù không biết dụng cụ thể của đầu lâu này là làm gì, nhưng Nếu là đầu lâu chân tiên, bên trong còn có cả cấm chế, mà ngay cả âm dương thần ma giám cũng không nhìn thấy được, thì bên trong đó hẳn lại sẽ có chút thần dị, lấy được sau này nghiên cứu một chút, nhỡ đầu thực sự gặp được tiên duyên. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, tiên duyên lại tới nhanh như vậy. Ngay khi ngón tay hắn tiếp xúc với đầu lâu, pháp lực trong cơ thể đột nhiên dâng lên mạnh mẽ, thành thức cả người càng biến ảo như mộng. Trong đầu, Tổng gương cùng với khẩu quyết của Thái Thượng Đan Đạo, ngay lúc này ác chủ động hiện ở trong đầu, giống như là nước chảy chậm rãi lan ở trong lòng, lan tới đầu sinh biến tới đó. trước mắt phương hành, cái đầu lâu kia ở vị trí hai hốc mắt đen ngòm lại đột nhiên yếu ớt sáng lên hai tia quang lên. hai tia lên quang yếu ớt như là hai đốm ma chơi, lạnh lẽo âm u nhìn mặt phương hành, làm cả người hắn trở nên sợ hãi. cùng lúc đó, đầu lâu bỗng nhiên mở miệng, cầm răng rắc răng rắc không khép kín được, tụ một đoạn kinh văn ra. Một đoạn kinh văn này không có tiếng động, ra khỏi miệng đầu lâu, liền bảo tay của phương hành, sau đó biến thành ý mà hắn có thể hiểu được, lắng động bên trong thần hồn. Thái thượng phá trận kinh, nhục thân pháp vô thượng, lấy thân làm binh, lấy huyết làm khí, thúc dục phá trận, rời núi lấp biển, thí thần đồ tiên. Cả người phương hành ngay giải, sự kinh ngạc này tới quá đột ngột. Vừa rồi âm dương thần ma giám đã dám định ra bên trong đầu lâu này, có ẩn trước cấm chế, khó có thể nhìn ra cụ thể. Nhưng hắn không ngờ tới, cấm chế này lại là cấm chế thái thượng đạo. Có lúc ngón tay mình tiếp xúc với đầu lâu, thái thượng đang kinh động tự động vận truyền, như được mở ra chiều khóa tất cả cấm chế có liên quan tới thái thượng đạo thống bí truyền. Trong giây lát, đã mở truyền thừa ra, có được truyền kinh văn này, một trong thái thượng kiều kinh, thái thượng phá trật kinh thái thượng phá trận tình phá trận này cũng không phải là ý phá giải pháp trận, rõ ràng là ý hùng dũng phá trận địch. Theo như truyền thừa kinh văn, phương hành thậm chí còn thấy trong cái đầu lâu này có một loại ảo giác loáng thoáng, một tướng lĩnh vô địch trốn Phạm Trần sinh trời sinh vũ dũng, vũ pháp huyền diệu, chinh chiến mấy chục năm ở Phạm Trần, phá địch trận, trảm thủ địch, không đâu địch nổi, lại gia nhập vào Thái thượng đạo thống, đạo hiệu là phá trận từ tu hành 700 trăm năm. Thân thể trở thành thánh, trở thành tiên nhân thứ năm, phá không thành tiên của thái trượng đạo thống. Trong con đường tu hành 700 năm của gã, gã hầu như là đều không tu thuật pháp, tìm hiểu đại đạo, tất cả tâm thần đều đặt trên võ pháp, trở thành một trong thái trượng thập nhiên, có võ pháp tối cường, hạng người cận chính là vô địch. Còn trước khi phá không thành tiên, gã cũng như là tiền mối, để lại tâm đắc tiên túy một đời tu hành của mình cho hậu nhân. Tâm đắc này, chính là tinh yếu của một thân võ pháp của gã, Thái thượng phá trận kinh. Vì lúc còn là người phàm, gã đã trị phá trận địa của địch trong thiên quân vạn mã, lấy được thủ cấp của tướng địch. Lúc làm người tu hành, gã có thể rời núi đất biển, vượt cấp giết địch như đã chém dưa thái dầu. Sau khi thành tiên, gã có thể hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân sẽ làm tinh vẫn huyệt trụ. Ngũ tiền thái thượng phá trận tự, võ pháp cận đạo, thân thể vô địch, một đời tâm đắc là vì Thái Thượng Phá Trận Kinh. Chợt nhận được Thái Thượng Phá Trận Kinh, cả người Phương Hành cũng ngây ra, đắm chìm trong sự bất ngờ, vì pháp tắc võ đạo trong đầu mình, từng thức võ pháp, từng câu tâm đắc, từng kinh nghiệm đều tan ra trong đầu hắn, chìm vào kỳ kinh bát bạch. Thái Thượng Phá Trận Kinh, rời núi lập biển, kinh thiên động địa, trong nghìn vạn tiên ta là vô địch. Những câu kinh văn tràn vào trong đầu, trong lúc nhất thời, đời đầu suy nghĩ của Phương Hành Làm cho hắn có chút hỗn loạn Theo bản năng Hắn liền ngồi xuống Đầu chỉ cảm thấy xoay chuyển quá chậm Từng bị luồng kinh văn thông ý tràn ngập Hắn cần yên lặng để tiêu hóa trước kinh nghĩa Đang tràn ngập trong đầu mình Tiểu tử, người đang làm gì đây Bên cạnh Lão toàn nho dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Hành Ánh mắt phức tạp mang theo chút cấp bách Vội vã hỏi Ngay cả ông ta cũng không nhìn ra dị trạng gì Chỉ thấy Phương Hành động một ngón tay lên đầu lâu Sau đó cả người liền đìm chạy mấy hơi rồi rắn vẻ liền như là uống say mềm đến cuối cùng thậm chí còn đặt mông ngồi ở trên mặt đất gần người ra có chút vắng đầu Phương hành trả lời sau đó cúi đầu xuống cười gượng hỏi lão toàn nhỏ mấy thứ này thực sự là có được từ Ma uyên huyền vực sao lão toàn nhỏ nói đúng vậy chết không ít người đấy Phân hành gượng cười trước đó kiểm tra không có vấn đề gì sao lão toàn nhỏ lắc đầu không có hoàn toàn không có nếu cồng cũng không thể đặt hết ở đây được. Hey, phương hành thở dài, móc hố lô rượu trong túi chứa vật ra, rót uống hài hời, lại dùng sức lắc đầu. Số lượng lớn tinh văn dũng mãnh ào vào đầu, dứt tình huống đột ngột như vậy, lấy tu vi hiện nay của hắn cũng có phần không chịu nổi. Chẳng lẽ thực sự có tiên duyên? Lão toàn nhỏ cực mắt nhìn phương hành đang hỗn loạn, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, chậm rãi nâng một tay lên. Dường như là đang do dự nên đè vào chắn của phương hành hay không. Âm một tiếng, cũng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vàng kinh thiên động địa truyền tới. Tiếng này cực kỳ giống như là một cơn địa chấn dị biến này làm cho lão toàn nhỏ khẽ run lên, cất bước một cái, liền đi ra ngoài bốn năm trượng, đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lẫm liệt nhìn thẳng về phía nội thành. Bốn bước này tùy ý bước ra lại giống là thần thông xúc địa thành thốn, trong một bước đơn giản lại ẩn chứa sự huyền diệu vô thường cũng làm phương hành đột nhiên, thấy cả kinh tỉnh lại, từ trong sự ngượng ngắc sợ hãi, giống như là một chậu nước lạnh bị dội vào đầu, sợ tới toát mồ hôi lạnh cả người. Nhưng trong nháy mắt, cũng đã thanh tỉnh lại từ trong trạng thái tiếp nhận nho ra kinh điển truyền đạt sự huyền diệu. Thần trí bắt đầu phục hồi như cũ, sau khi ngẩn người, liền vội vàng nhảy nhanh tức bên cửa sổ, cảm ứng lực vận dụng tối cường Ánh mắt nghiêm túc nhìn bên ngoài. Nhìn như thế lại không nhịn được mà phát lại ở trong đồng. Thành đền nhìn thấy hướng, thành trung tâm, có thân ảnh đang tung bay như bướm. Nhanh chóng vọt về phía cắt, phía ở trong thành, đồng thời có vô số thần thức tung hoành ngang dọc, giống như là đao kiếm, chia nhỏ nội thành, chư vực thành từng khúc. Bị người ta phát hiện rồi sao? Hắn hết làm kinh hãi, ráng vẻ bắt trên lên cổ nghĩ cách trốn đi. Chỉ có điều hắn nhanh chóng phản ứng lại, không phải là mình bị người ta phát hiện, mà là trong nội thành có chuyện khác xuất hiện. Những thần niệm kia đuổi tới từ trong nội thành, giống như là người cá, nhanh chóng dò xét mỗi vị trí khả nghi. dáng vẻ đó có người trốn thoát từ trong thành trung tâm, sau đó bị nhóm đại tu này tra xét. Chỗ mình là vị trí của vạn bảo lâu, chỉ là vừa hay ở trong số đó mà thôi. Vậy cũng không thể ở lại được nữa. Trong lòng của Phương Hành cảnh giác, cực nhanh nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhét đầu lâu kia vào trong bao tài, sau đó nhanh chóng muốn đi. Nhưng lúc quay người thế được lão toan nho kia đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài dáng vẻ trầm ngâm không nói lời nào lão đầu ta phải đi rồi người có muốn đi cùng ta không phương hạnh có chút không đành đồng lên tiếng đề nghị lão nhân lão nho kinh ngạc quay người lại có chút bất ngờ nói người muốn dẫn ta đi phương hành nhấc mắt nói không phải ông nói bị nhốt ở nơi này biết bao nhiêu năm muốn đi cũng không được sao nhìn dáng vẻ ông không quá là đáng ghét tiểu gia sẽ giúp ông chuyện này dẫn ông rời khỏi đây thế nào Cấm chế của vạn bảo lâu này không ăn được ta Lão toàn nhò nghe xong Những lời này thì vẻ mặt khá là phong phú dường như là có hơi cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng không có chút cảm thấy Ông ta nhìn túi chứa vật của phương hành một cái Cũng bỏ suy nghĩ muốn lấy cái đầu lâu kia về Chỉ cười nhạt nói <cười> Tâm ý của tiểu hữu ta ghi nhận trong lòng Chứ có đâu vẫn thôi đi Lão nhân ta ở đây dạo chơi quá lâu rồi Người ở bên ngoài quên biết với ta Đã không còn nhiều nữa Nói tới đây lại vượng cười một tiếng lắc đầu nói Hơn nữa nếu ta đi Bạch Ngọc Kinh này khả năng sẽ bị rối loạn Bắt đạp một lão già Thì coi có là bản lĩnh gì chứ Phân hành không kịp nghĩ gì Còn từng rằng lão nhân này nói là Bạch Ngọc Kinh Sẽ không dễ thả ông ta rời đi Dù sao ông ta kinh văn bí quyết Cho Bạch Ngọc Kinh Trong đầu quả thực là chứa rất nhiều bí mật không thể nói ra ngoài Trên thực tế Đấy lòng quán muốn dẫn lão nhân này đi Cũng chút để ý tới kinh văn đó Đương nhiên sẽ tình thế cấp bách cũng không kịp nói tỉ mỉ, chỉ nhíu chân mày nói, ta cũng không sợ đám tôn tử ở trong bạch ngọc kinh này, ta sẽ lập tức kiến sơn lập chạy ông thích trông đại môn cho ta, đảm bảo ông sẽ có được ăn nhậu xả lãng. nghe được câu nói, đám tôn tử bạch ngọc kinh, vẻ mặt của lão nho như là biệt quất gì đó, chứ có điều nghe câu lại, Chỉ có điều nghe câu sau, lại hơi cảm khái, cười gượng một tiếng, chắp tay nói với phương hành, tiểu hữu, ta cảm ơn người trước nha. Về trong đại môn đó người cứ giữ cho ta ngày nào đó bạch ngọc kinh có thể thả ta đi ta sẽ tới chỗ ngươi để ăn uống xả lắm tóm lại người vẫn không chịu đi ta để quản ngươi đã rồi phương hành bột một tiếng kiêng bao tải muốn chuẩn chờ đã lão toàn nhò đột nhiên mở miệng nhìn phương hành phương hành cũng quay đầu lại nghi hoặc nhìn ông ta cái đó ngón tay lão nhò chỉ vào bao tải sau lưng phương hành tựa như là muốn hỏi hắn chuyện đầu lâu nhưng sau khi gần ra thì chợt cười đường ngón tay chỉ bỏ hồ lô rượu trong tay của Phương Hành, cười nói. Tiểu hữu hồ lô này để lại cho ta có được không? Nói ra lại sợ người chê cười. Từ lúc vào đây bao nhiêu năm rồi, ta có được nếm hương vị đó nữa đâu? Xài, chút chuyện đó có bảo lớn đâu. Phương Hành thực phóng khoáng, bởi vì hồ lô rượu này có phải bảo bối gì đâu. Chỉ là lúc nhàn rã du ngoạn hồng trần, thuận tay hái cái hồ lô trong nhà nông, không đáng tiền. Thuận tay ném cho lão nhò, cười to một tiếng kêu lão thư sinh nhà ông không đáng hết lời mời tới ăn uống xà láng ta lưu lại cho ông, đây xem như là cửa sống, ta để lại cho ông, chỉ cần ông đừng để chết già ở cái lầu này là được. <cười> vậy thì lão toàn nhỏ nhận lấy hồ lô rượu, mở miệng cười, gầm một tiếng. Nhưng vào lúc này liền nghe được ba tiếng nổ kinh thiên động địa, thần niệm phương hành vừa truyền liền phát giác ở bên ngoài, trong đội thành có ba luồng khói đen. Khí tức đáng sợ đang tàn sát bừa bãi trong không trung Đánh vào một chỗ trận pháp lớn của một phía nội thành Chỉ chấn động làm liên quan bên ngoài pháp trận Không ngừng rung lên Chỉ có điều không bị phá vỡ Nội thành đã hoàn toàn đại loạn Vèo một tiếng Ba luồng khói đen đã chưa hạ xuống Trên không trung đã có hai luồng khí tức đáng sợ Bay vào trong nội thành Lần nữa đánh lên trận pháp Tuy là uy lực không đủ để hoàn thành hoàn toàn đánh vỡ trận Thế nhưng thế công này là cực kỳ dọa người Trong đội thành lập tức có ba tu sĩ Với khí tức mạnh mẽ bay lên giữa công trung Tay áo mở ra Tránh hết khí tức đáng sợ lúc trước ở bên ngoài Lỗ mũi trâu đáng chết Đuổi theo ta đi này Cách đó không xa Phía trên nóc nhà có một tiểu hòa thượng Áo bào trắng về ra ngoài Ở trên mặt bị một tấm vài rách Cường dừng nhanh mua vút với hai lão tu sĩ Ở giữa công trung Rồi ra sức ném hai viên lôi hoàn tới Sau đó rắn vè vắt chân lên cổ Chạy ra bên ngoài thành Mẹ kiếp Là con lừa gốc thần tú Hắn tưởng ta bị phát hiện đi mà Phương Hành hận thầm mắng ở trong lòng Bây giờ đã rõ ràng Trong thành xảy ra chuyện gì Cho nên khi toàn thành cảnh giới Tiểu hòa thượng thần tú đoán chừng Là cho mình bị phát hiện Nghĩa khí không tiếc Nhảy ra ngoài hấp dẫn được chú ý của trư tu sĩ Nguyên Anh Ở trong thành Giúp mình rời ánh mắt chú ý đi Lần hiểu lầm này làm hắn không biết nên nói gì Cũng làm hắn có chút cảm động Thật bội phục hòa thượng này có lá gan thật không nhỏ Chuyện này cấp bách, hắn không có thời gian lại nhảy với lão toàn nhỏ nữa, hú lên một tiếng quá dị, nên đâm bao tải lên và một tiếng đã ẩn xuống dưới vạn bảo lâu thân hình như là cá bơi xuống chín tầng đầu, vào ra ngoài cửa chuẩn bị chuẩn mách, chỉ để lại một mình lão toàn nhò trong tay cầm một hồ lô tiểu lại nhìn giá sách trống sống lắc đầu gượng cười vụ buôn bán này thật là thua thiệt nghĩa đây nha mọi người và lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện